Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. Chương 1416-1417 Cứu Hay Không Cứu. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.xyz. Là dung mạo tương tự chăng? Có thể nhưng trên đời tuyệt không có hay. Tu sĩ khí chất pháp lực hoàn toàn giống nhau. Sự thật chính là sự. Thật. Hồng Lăng không cam lòng đem thần thức quét trên người lâm hiên lần. Nữa. Tuyệt không sai đối phương là ly hợp tu sĩ. Sắc mặt nàng lo lắng đến cực điểm. Tuy năm xưa có một lần được một kẻ. Thần bí tương trợ nơi yêu linh đảo nhưng tuyệt không thể là tiểu tử. Này! Những lần nàng truy sát chắc chắn khiến hắn vô cùng căm hận nàng. Làm sao hắn có thể cứu nàng? Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. oan gia ngõ hẹp nên làm gì bây giờ? Ý niệm song phương lưu truyền nhất thời tràng diện yên tĩnh vô cùng. Gió thổi báo sông tố sắp đến. Không khí như bị ngưng kết lại khiến. Người ngạt thở. Đột nhiên một tiếng cười dài truyền vào tai là lâm hiên phá vỡ sự. trầm mặc tử biệt nơi yêu linh đảo đã trăm năm qua không ngờ chúng. Ta còn có ngày gặp lại. Phong thái tiên tử vẫn như xưa. Lời còn chưa dứt trên mặt la ra tu sĩ không khỏi lộ vẻ kinh nghi. Mấy nguyên anh kỳ tu tiên giả trở nên đề phòng lẳng lặng đưa tay vào túi Chứ vật Đại trưởng lão không có huyết thống với bọn họ quan hệ bên ngoài họ Thuận nhưng cuối cùng chỉ là người ngoài thôi Ly hợp kỳ tu tiên giả trước mắt hiển nhiên là địch hai người rõ ràng Là đã quen biết nhau Chẳng lẽ đại trưởng lão trăm phương ngàn kế Chính là gian tế Nhưng điều này cũng không đúng a với thực lực hay người này căn bản không cần phải làm vậy. sắc mặt hồng lăng càng thêm trắng. lúc này nào còn tâm tư để ý phản ứng la gia tu sĩ lâm hiên mới là đại địch của nàng. trong lòng nàng cũng rất rõ hôm nay rất khó đào thoát nhưng với tính cách cương liệt há lại bó tay chịu chói. tha rằng nàng ngọc nát không làm ngoái lành. vô luận ra sao nàng sẽ không mở nửa lời van xin xú. tiểu tử Các ngươi còn nghĩ cái gì, bản cung có cửu oán cùng người này. Đến, giờ còn gì để nói, mọi người hiệp lực mở một đường máu. Ánh mắt hồng, lăng đảo qua trên mặt các la gia trưởng lão, lạnh lùng mở miệng. Nhưng đối phương là tu sĩ ly hợp. Hoàng bào lão giả nuốt nước, miệng thanh âm khô khốc. Thì sao, chẳng lẽ ngươi tính cầu xin tha thứ? Ngươi cho rằng quỳ gối, thì đối phương sẽ tha cho chúng ta. Trong mắt đẹp của Hồng Lăng hiện, lệ quang, ngữ khí không chút cảm tình. Là gia tu sĩ nhất thời lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, đại trưởng lão nói rất đúng. Tu sĩ Ly Hợp Kỳ tuy đáng sợ nhưng hôm nay đành phải tử chiến đến cùng. Chúng đệ tử nghe lệnh đồng loạt ra tay, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không thể giết tiểu tử này sao? Hoàng bảo lão giả vung tay hô to bề ngoài mười phần sĩ khí nhưng chỉ là giả dối. đệ tử phía dưới nếu không làm thế thân nộp mạng bọn họ há lại có cơ hội đào tẩu. Những tiểu tu tiên giả đúng là nghe non không sợ hổ tuy bị đối phương. Chấn nhiếp nhưng cảnh giới cụ thể ra sao thì không rõ. Đám này ý vào người đông thế mạnh nhất loạt đem pháp bảo cùng linh khí tế ra. Chỉ thấy Linh Quang bắn ra bốn phía, đao thương kiếm kích mười tám ban. Binh khí bay múa đầy trời thanh thế vô cùng dọa người. Đáng tiếc trong mắt Lâm Hiên, đám này đúng là chưa thấy quan tài chưa. Đổ lệ. Hắn nâng tay phải lên chỉ một thoáng thiên địa linh khí trong vòng. Hơn 10 giảm cuồn cuộn tụ lại. Phúc phúc phúc thanh âm truyền vào tay, hàng ngàn lưới phong đao hình. thành khắp quanh người. Sau đó tụ lại biến thành hơn chục con phong. Long dài bảy tám trượng bay múa trước người. Đây là bí thuật gì? Khác với đám tu sĩ cấp thấp các nguyên anh kỳ lão quái trọng mắt co. Lại là hóa hình thuật. Những phong long này ẩn chứa pháp lực thật. Kinh người. Sát. Một gã tu sĩ cấp thấp phát ra một tiếng hô đem phi kiếm hung hăng. Đánh tới lâm hiên. Những khác tu tiên giả bắt đầu động thủ đủ loại, hỏa cầu, băng đạn lôi minh thiểm điện oanh tạc dữ dội trên bầu trời. Đi, đối mặt công kích như bão táp mưa sa, Lâm Hiên quát khẽ một tiếng, "Các, phong long khổng lồ lập tức lao về phía trước. Âm âm thanh âm truyền vào tai, các bảo vật cùng pháp thuật song phương chạm nhau ở giữa không trung. Chỉ thấy pháp bảo thì linh tính đại thất, bị đánh bay trở về, còn kinh khí thì vỡ ra từng mảnh." phong long không ngừng lại tiếp tục dương nhanh múa vuốt đánh về đám tu tiên giả chỉ một thoáng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên đừng nói là la ra đệ tử mà các nguyên anh lão quái chỉ trèo trống vài hiệp liền trở thành vong hồn dưới chảo của phong long thời gian trước sau chưa tới tuần trà mà mấy trăm la gia tu sĩ nơi đây toàn bộ ngã xuống lúc này trong mạc sầu tốc rộng lớn nhuốm đấy mùi máu tanh chỉ còn lại Một nam một nữ. Lâm Hiên cùng hồng lăng tiên tử. Lâm Hiên chắp tay đứng thần thái nhàn nhã còn sắc mặt hồng lăng hơi. Trắng nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn tràn đầy vẻ quật cường. Thần thông của xú tiểu tử mạnh vượt xa tưởng tượng nhưng nàng không. Hề có ý nghĩ cầu xin tha thứ. Một luồng sơn phong thổi qua làm tung bay mái tóc ấm mượt nàng thân. Hình xinh đẹp vô tình tản mát mị lực đến bức người. Ngọc thủ phất một. Cái một chiếc ngọc hoàn tinh xảo là vật tùy thân của nữ tử được tế. Lên không trùng. Đã chứng kiến qua tại yêu linh đảo Lâm Hiên đương nhiên rõ ràng uy. Lực bất phàm của thứ linh hoàn này nhưng hiện cảnh giới đã quá trinh. Lệch. Tiên tử thật không chịu thúc thủ sao. ngươi hẳn rõ ràng đào tẩu hay. Thủ thắng đều không chút cơ hội. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút ánh mắt Lâm Hiên đào qua trên mặt đẹp của Hồng Lăng, lạnh lùng mở miệng, có điều với lời cảnh cáo của hắn, nàng vẫn xem như không. Cảnh giới ly. Hợp kỳ thì sao? Có thể khống chế thiên địa nguyên khí thì thế nào? Sĩ, khả sát bất khả nhục, hôm nay nàng sẽ liều mạng cùng thú tiểu tử. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, đôi mắt đẹp hiện một tia quyết tuyệt. Hồng Lăng hé đôi môi anh đào nhả ra một ngụm tinh khí bục một tiếng vang nhỏ truyền vào tai thứ linh hoàn hấp thu bổn mạng chân nguyên chủ nhân thì quay tròn linh lực bàng bạc như gợn sóng khuyết tán ra bốn phía rồi huyễn hóa thành một mỹ nhân diện bình tâm mà nói bảo vật này thật đúng là có vài phần đặc sắc lâm hiên nhìn ra vài phần huyền diệu bên trong nhưng vẫn để sau lưng hay tay cũng không vội động thủ bù lại cho những ngày tháng trốn đông trốn tây Hôm nay hắn phải triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của nàng. Lâm Hiên Kinh thường như thế khiến Hồng Lăng cầu còn không được. Cao, thủ tranh phong vốn chỉ nhìn hơn nhau một thoáng. Đi, Hồng Lăng một tiếng khẽ quát, tay nâng lên như chậm mà nhanh điểm tới. Mỹ nhân diện, lóe đẹp mờ ảo như hoa trong gương chăng trong nước. Mỹ nhân diện mơ hồ. Rồi tách ra làm bốn, lưu chuyển quanh thân thể mềm mại của Hồng Lăng. Sau đó các mỹ nhân diện há miệng cây lưới thơm tho hướng lên trong. Lệ quang lập lòe vô số tú châm nhỏ chi chít từ bên trong bắn ra. Thấy thế vẻ mặt lâm hiên có chút ngưng trọng thần niệm khẽ động. Tức, thời thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ thành một tấm thuẫn bài. Vun vút những tiếng xé gió truyền vào tai trong khoảng khắc đám phi. Châm nhỏ lông châu như tia chớp bắn tới. Hàng ngàn tú châm hội tụ hình một bản trông chi chít hung hăng xuyên thủng vô số lỗ nhỏ qua. Thuấn bài, thiên địa nguyên khí phòng ngự không tác dụng, không có khả năng. Lâm Khiên không khỏi ngạc nhiên, nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả chết, trên tay hắn cũng có nhiều. Đến như chủ trì vạn Phật tông cũng không có thần thông mạnh tới cỡ, này, bất quá ngẫm lại, Hồng Lăng là cổ tu thời thượng cổ, thực lực mạnh hơn. Tu tiên giả khác là bình thường Ý niệm lưu chuyển nhưng động tác của Lâm Hiên tuyệt không chậm đầu. Vai khẽ sung lên thi triển cửa thiên vi bộ. Chỉ thấy thân ảnh hắn mơ hồ đi cùng sát na đám phi châm xẹp qua nhưng. Chỉ đánh chú tàn ảnh. Không tồi, không tồi cách đó hơn mười trượng. Lâm Hiên vỗ tay mà. Cười thực lực của tiên tử thật khiến người ta ngạc nhiên a Nhưng Lâm Mỗ không phải người hẹp hòi như tiên tử nghĩ chỉ cần ngươi nguyện. Ý lập huyết khế chủ tứ Lâm mộ sẽ tha cho ngươi một mạng Nếu không Thì ngươi muốn thụ hưởng nỗi khổ giúp hồn sao Nghe thấy hai chữ giúp hồn Sắc mặt hồng lăng cũng trắng bệch trong Mắt hiện vẻ sợ hãi Sự khủng khiếp của nó Dù hình phạt lăng trì nơi Thế tục cũng còn xa mới bằng Nhưng rất nhanh Dung mạo nàng trở nên kiên định thần thái trở nên Xinh đẹp lạ thường Hồng Lăng nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Hiên trước. Kia ta đắc tội với ngươi thì sao? Hiện tu vị cắt hạ tiến nhanh mà muốn. Vũ nhục Hồng Lăng bằng cách nhận ta làm nô sao? Ngươi rõ là đang nằm. Mơ nói mộng. Thanh âm của nàng trong trẻo vô cùng nhưng ngữ khí lại tràn đầy vẻ sát. Phạt. Lâm Hiên không khỏi có chút kinh ngạc. Vẻ mặt trở nên cổ quái. Khi xưa cũng tại khu âm sơn mạch này. Một nữ tử xinh đẹp quật cường đối mặt thượng giới mánh thú xuân ghi không chút sợ hãi, tha kêu ngạo, ngã xuống cũng tuyệt không cầu xin. nghĩ đến ái thê ở nơi phương xa nhìn vạn dặm trên mặt lâm hiên toát ra vài phần ấm áp, nhưng lúc này hồng lăng nào còn tâm tư chú ý. nàng nhẹ thở ra, hai tay nâng lên vẽ trên hư không những quỷ tích kỳ dị, pháp quyết biến ảo, không thôi. Đồng thời đôi môi anh đào hé mở truyền ra các chú ngữ. Thần bí xưa cũ. Ngữ âm cực kỳ cổ quái tràn đầy khí tức cổ phát. Ồ, trong mắt lâm hiên hơi co lại. Đối phương đang thi triển bí thuật thần. Bí có chút quen thuộc. Chỉ thấy hồng lăng hé miệng phun ra một đạo lệ quang quấn quanh tay. Trái, lập tức cổ tay trắng muốt như ngọc bị cắt một vết thương dài hơn. Tinh huyết của hồng lăng theo gió lan ra nhưng không có mùi máu tanh. Ngược lại tràn ngập hương vị ngọt ngào. Trên mặt hồng lăng hiện vẻ thống khổ nâng tay lên nhất chỉ như tú. Châm theo hoa liên tục vẩy nhẹ nhẹ trong hư không. Bục, tiếng nổ nhẹ truyền vào tay. Những giọt tinh huyết lói lên đón. Gió hóa thành vô số huyết sắc phủ văn cỡ nắm tay. Sau đó nhanh chóng, thu nhỏ nhập vào trên trán hồng lăng. Chỉ thấy nàng lớn ngực ngẩn đầu đột nhiên từ trên không trung bắn Thẳng xuống một cột sáng to cỡ cánh tay nhập vào mi tâm nàng Tức thời khí thế trên người Hồng Lăng bạo tăng lên Điều này Vẻ mặt lâm hiên tràn đầy kinh ngạc Rốt cuộc đã rõ Hồng Lăng đang làm gì Nhưng điều này có thể sao Sở tu của Hồng Lăng là đạo gia huyền Công Tại sao nàng có thể mời ma khí nhập thể Không thể tưởng tượng nổi Tránh đêm dài lắm mộng lâm hiên phất tay áo một cái cẩu thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra bay múa trước người hắn đã dùng đến bổn mạng pháp bảo chứng tỏ nhờ ma khí thực lực hùng lăng bảo tăng gấp bội lâm hiên nắm chặt hai tay chuẩn bị thi triển thần thông nhưng đúng lúc này dị biến lại nổi lên a một tiếng thét kinh hãi truyền vào tai thanh âm mang đầy vẻ thống khổ Bên kia cả người hồng lăng không ngừng phát run, hai tay khẽ ôm, lấy vùng eo trước nhỏ nhắn. Ngũ quan vặn vẹo, vẻ mặt vô cùng thống, khổ. Lâm Hiên dừng động tác, chẳng lẽ đối phương hấp thu ma khí còn chưa? Đủ, chuẩn bị ma hóa biến thân sao? Nghĩ đến già la cổ ma, vẻ mặt Lâm Hiên có chút ngưng trọng. Bất quá, rất nhanh hắn phủ nhận suy đoán này. Bộ dáng đối phương không phải biến thân. Chắc chắn bí thuật có sai lâm ma khí dung hợp không thành bắt đầu cắn trả thân thể nói cách Khác nàng đã tẩu hỏa nhập ma Tuyệt không ngờ kết quả này Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười Dù hắn không động thủ nàng cũng sẽ điên lên bảo thể mà chết Nhưng với Thần thông của hắn cũng có thể cứu nàng một mạng Cứu hay là không cứu Mà vì sao phải cứu nàng Lâm Hiên có chút chần chờ, rốt cuộc lại thở dài.